osocnoi.com chúng em chào mừng quý minh giả đến với phần thứ 13 của cuốn sách. Em Grorit 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Phần thiết bỏ sáu bóng ma sợ hãi. Hãy nhìn lại mình và tìm xem có bao nhiêu bóng ma sợ hãi đang chắn ngang con đường của bạn. Chỉ khi nhận thức của bạn ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận trí lý của tôi, bạn mới có thể vận dụng chúng một cách hiệu quả được. Ngoài đoạn để chuẩn bị không khó khăn Vì nó sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta tiến hành phân tích, nghiên cứu để hiểu rõ ba kẻ thù ta cần tiêu diệt. Đó chính là tính thiếu kiên quyết, sự hoài nghi và nỗi sợ hãi. Gia quan thứ 6 không bao giờ hoạt động nếu một trong ba kẻ thù trên hiện hữu trong nhận thức của bạn. Chúng có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Chỉ cần ở đâu đó có một tên thì ngay lập tức hai kiên kia sẽ xuất hiện. Việc chúng ta thiếu kiên quyết sẽ sinh ra nỗi sợ hãi. Hãy nhớ kỹ những điều này khi bạn đọc cuốn sách, hành động thiếu kiên quyết lại bắt nguồn từ việc hoài nghi. Hai yếu tố này kết hợp với nhau sinh ra sợ hãi, đôi khi sự kết hợp ấy diễn ra khá chậm chạp. Chính vì vậy, bọn chúng rất nguy hiểm. Chúng sinh ra và phát triển mà chúng ta không hề nhận thấy sự hiện diện của chúng. Phần còn lại của chương này mô tả trạng thái tinh thần cần đạt được trước khi có thể áp dụng triết lý làm giàu này vào thực tế. Nó cũng phân tích một điều kiện từng giúp giảm một lượng đáng kể những người đói nghèo và vạch trần sự thật mà tất cả những người mong muốn được giàu có cần phải hiểu rõ. Sự giàu có này có thể ở dưới dạng tiền bạc hoặc ở trạng thái tinh thần nào đó giá trị hơn. Mục đích của chương này là phân tích nguyên nhân sinh ra 6 nỗi sợ hãi và phương pháp tiêu diệt chúng. Trước khi chúng ta có thể khống chế kẻ thù, chúng ta cần hiểu chúng là ai khói quen của chúng là gì và nơi chúng thường ẩn náu Chính vì vậy khi đọc phần này, bạn nên vừa đọc vừa tự phân tích xác định liệu có nỗi sợ nào trong 6 nỗi sợ hãi trên đang tồn tại trong tâm hồn bạn hay không. Bạn cũng cần cảnh giác bởi đôi khi chúng ẩn nấp trong tiềm thức của bạn và đó chính là nơi khó phát hiện và tiêu diệt nhất. 6 nỗi sợ hãi cơ bản Có 6 nỗi sợ hãi cơ bản và vài kiểu kết hợp giữa chúng Mỗi chúng ta đều có cơ hội biết và giảm buộc với chúng một hoặc nhiều lần trong đời. Hầu hết mọi người đều may mắn không thể đương đầu với tất cả 6 nỗi sợ hãi này. Tôi liệt kê ra đây theo trình tự phổ biến của chúng. 1. Nỗi sợ nghèo đói 2. Nỗi sợ bị chỉ trích 3. Nỗi sợ ốm đau, bệnh tật 4. Nỗi sợ mất đi tình yêu thương của người khác 5. Nỗi sợ tuổi già 6. Nỗi sợ chết Tất cả các loại sợ hãi không quan trọng khác Chỉ là những biến thể của một trong các nỗi sợ hãi cơ bản trên Sự phổ biến của những nỗi sợ hãi này Giống như một lời nguyền với thế giới Hoạt động theo chua kỳ Trong gần 6 năm Suốt thời kỳ duy thoái Chúng ta lúng túng trong vòng quay Của nỗi sợ nghèo đói Trong thế chiến thứ nhất Chúng ta lại sống trong vòng quay Của nỗi sợ chết Sau chiến tranh Chúng ta lại sống trong nỗi sợ hãi ốm đau bệnh tật bằng chứng là các loại dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới. Sự sợ hãi chẳng qua chỉ là một trạng thái tinh thần, và như tôi đã nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách này, trạng thái tinh thần lại nằm trong tầm kiểm soát và định hướng của bạn. Sẽ không ai có thể sáng tạo ra được điều gì đó nếu trước đó, trong đầu anh ta không hình thành một kế hoạch, và câu nói sau còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Các luồng tư tưởng của con người có thể ngay tức khắc, tự triển hóa thành các dạng vật chất tương đương, bất kể những tư tưởng đó là chủ động hay bị động. Thậm chí, những luồng tư tưởng được góp nhặt một cách tình cờ. Tư tưởng do người khác truyền bá, cũng quyết định số phận tài chính, kinh doanh, nghề nghiệp hay xã hội của bạn giống hệt các luồng tư tưởng do chính bạn tự hình thành và phát triển. Điều này giải thích vì sao có rất nhiều người có vẻ như may mắn, trong khi những người khác cũng tài giỏi, thông minh, Không thua kém về khả năng, trình độ, họ cũng là những người có kinh nghiệm, nhưng dường như lại luôn gặp vận rủi. Thực tế này có thể được giải thích bằng lời khẳng định mọi người đều có thể điều khiển và kiểm soát nhận thức của mình. Tức là ai cũng có thể mở rộng nhận thức của mình để tiếp nhận các luồng tư tưởng của những trí tuệ khác, hoặc khép chặt tâm hồn lại và chỉ chấp nhận tư tưởng của bản thân họ. Tạo hóa đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối một thứ duy nhất, đó là tư tưởng. Thực tế này gắn với một thực tế nữa là mọi thứ do con người tạo ra, đều bắt đầu từ một xung lực ý nghĩ, từ một ý tưởng, điều đó sẽ dẫn bạn tiếp cận gần với nguyên tắc làm chủ nỗi sợ hãi. Nếu quan điểm cho rằng mọi tư tưởng đều có xu hướng tự ngụy trang dưới lớp áo của những trạng thái vật chất tương đương là sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa, điều này luôn đúng thì rõ ràng các luồng tư tưởng về sợ hãi và nghèo đói không thể chuyển hóa thành lòng can đảm vào cuộc cải vật chất được. Người dân Mỹ bắt đầu nghĩ về nghèo đói sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán ở Phố Hôn vào năm 1929. Chậm chạp, nhưng chắc chắn, suy nghĩ đó đã được quyết tinh thành hiện thực như một sự suy thoái Điều này phải xảy ra, nó phù hợp với quy luật của tự nhiên. Vỗ sợ, nghèo đói. Giữa nghèo đói và giàu có không có sự thỏa hiệp. Những con đường dẫn tới nghèo đói hay sang giàu luôn ngược chiều nhau, nếu bạn luôn mong muốn giàu có, bạn không được phép chấp nhận cảnh đói nghèo hay tất cả những gì dẫn đến đói nghèo. Ở đây chúng tôi dùng từ giàu có với nghĩa bao hàm rộng lớn, tức là giàu có cả vật chất lẫn tinh thần. Điểm khởi đầu trên con đường đến giàu sang là khát vọng. Trong chương 1, bạn đã nhận được những chỉ dẫn đầy đủ cho việc sử dụng đúng và chính xác khát vọng của mình. Và trong chương này bạn sẽ có cơ hội tốt để thực hành những chỉ dẫn trong cuốn sách. Đây chính là lúc bạn nhận lý thử thách để đánh giá xem bạn đã nắm được bao nhiêu kiến thức trong triết lý làm giàu này. Đây cũng là lúc bạn có thể trở thành người quyết định số phận của mình và biết trước tương lai sẽ như thế nào. Nếu sau khi đọc hết chương này mà bạn vẫn chấp nhận sự nghèo đói, tức là bạn đã quyết lòng cam chịu đói nghèo rồi, có lẽ đó là số phận của bạn. Nếu bạn luôn mong trở thành người giàu có, thì hãy xác định cụ thể rằng bạn muốn giàu sang dưới hình thức nào và bao nhiêu tiền hay tài sản thì bạn sẽ hài lòng. Bạn nên biết rõ con đường dẫn tới sự giàu có. Bạn đã nhận được tấm bản đồ có đầy đủ chỉ dẫn trong đó. Nếu bạn bỏ giữ chừng hoặc từ bỏ ngay từ khi mới bắt đầu, thì hãy tự trách mình. Nếu bây giờ bạn thất bại hoặc phủ nhận mong muốn để giàu có, bạn sẽ được toại nguyện bởi có một thứ hữu thừa hoàn toàn vào bạn. Đó chính là trạng thái tinh thần của bạn. Và trạng thái tinh thần là thứ mà bạn phải thừa nhận. Nó không thể được mua hay bán, nó cần được tạo ra. Sợ cảnh nghèo đói cũng chỉ là một trạng thái tâm lý của con người, nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng ghê gớm, bởi nó có khả năng phá hủy và giết chết mọi cơ hội thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của bạn. Sự thật này đã được chứng minh trong rất nhiều thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn hay trao đảo. Nỗi sợ hãi này phá hoại lý trí hủy hoại trí tưởng tượng Giết chết sự tự tin Bào mòn nguồn cảm hứng Làm lưu mờ mục tiêu Khuyến khích, tự chậm chế Xóa bỏ sự nhiệt tình Đuếp đi khả năng tự kiểm soát của bạn Nó khiến cho con người không có khả năng thuyết phục Tư duy hết rõ ràng Không thể tập trung nỗ lực Đánh mất tính kiên định Biến sức mạnh thành sự bất lực hủy hoại mọi mong muốn, tham vọng Giảm trí nhớ, tăng độ rủi ro Nó còn giết chết tình yêu, hủy hoài tình bạn, luôn khiến bạn cảm thấy bất an, mất ngủ, buồn bã, tuyệt vọng, đau khổ và không hạnh phúc. Và những điều đó thường xuyên xảy ra bất chấp một chân lý hiển nhiên là chúng ta đang sống trong một thế giới luôn có thừa mọi thứ mà bạn mong muốn. Không hề có một vật tản nào đứng chắn giữa bạn và khắc vọng của bạn ngoại trừ việc hiếu một mục đích rõ ràng. Sợ nghèo đói chính là nỗi sợ hãi, có khả năng phá hoại mạnh mẽ nhất. Trong số 6 nỗi sợ hãi cơ bản, đây là nỗi sợ hãi khó khắc phục nhất, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nỗi sợ hãi này. Chúng ta cần phải rất can đảm để nói ra sự thật về nguồn gốc của nỗi sợ này, và còn cần can đảm hơn để chấp nhận sự thật sau khi nó được nói ra. Nỗi sợ nghèo đói, phát triển, mang tính di truyền trong quá trình tiến hóa của con người. Đó là khuyên hướng bốc lột đồng loại về mặt kinh tế, động vật săn đuổi và hành động theo bản năng. Do khả năng tư duy của chúng bị hạn chế, nên chúng săn đuổi và ăn thịt lẫn nhau. Con người là loài động vật cao cấp, có khả năng tư duy logic. Con người không ăn thịt đồng loại theo nghĩa thông thường, nhưng con người thấy thỏa mãn hơn nếu họ có thể nuốt đối phương bằng khả năng tài chính. Tham lam là bản chất của con người, vì vậy có hàng ngàn loại luật lệ được đặt ra để bảo vệ con người trước đồng loại của mình. Trong tất cả các thời kỳ mà chúng ta đều biết, thì thời kỳ chúng ta đang sống dường như là thời kỳ được mô tả bằng cụm từ, phát biên vì tiền. Con người sẽ bị coi là cỏ rác nếu không có một tài khoản lớn trong ngân hàng. Nhưng nếu họ có tiền, không cần biết họ có được chúng bằng cách nào họ sẽ trở thành vua hay những nhân vật quan trọng. Dường như họ đang đứng trên cả pháp luật, họ thao túng chính quyền, điều khiển kinh doanh và cả thế giới dường như cúi trào khi họ đi qua. Không gì có thể đem lại nhiều khổ đau và thớp kém cho con người như nghèo đói. Chỉ những người đã trải nghiệm qua điều này mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Việc chúng ta sợ nghèo đói không có gì là lạ lắm. Lịch sử và kinh nghiệm cho thấy ta không nên tin tưởng một số người khi có những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay các loại bổng lộc khác. Điều này nghe có vẻ nhức nhối nhưng đó là sự thật cần được lên án. Phần lớn các cuộc hôn nhân đều có động cơ là tài sản hay sự giàu có của một bên hay cả hai và rồi hất dẫn bên kia. Vì vậy, chúng ta cũng thấy ngày nay tình trạng ly hôn ngày càng phổ biến. Con người ham muốn giàu đến mức họ có thể dùng mọi cách để có được sự giàu có trong khuôn khổ pháp luật nếu có thể hoặc bằng mọi thủ đoạn nếu cần. Bạn hãy tự phân tích bản thân để tìm ra những điểm yếu mà mình chưa biết. Việc phân tích này vô cùng cần thiết cho những ai không muốn có mặt cuộc sống của mình cho sự nghèo đói. Hãy nhớ rằng, khi bạn tự kiểm tra bản thân, bạn vừa là thẩm phán, vừa đóng vai trò công tố huyên buộc tội, vừa là luật sư bào chữa cho cả bên nguyên và bên bị, và dĩ nhiên, bạn cũng chính là người bị xét xử. Phân tích, tìm hiểu nhưng trên tất cả, bạn đang đứng trước một huyên tòa hãy đối diện với sự thật. Bạn hãy đặt ra những câu hỏi cụ thể, trả lời trung thực thẳng thắn và ít nhất là sau quá trình phân tích bạn cũng hiểu rõ hơn về phẩm chất cũng như điểm mạnh và điểm yếu của mình nếu bạn thấy mình không thể khách quan trong quá trình phân tích và trả lời này hãy nhờ người nào đó biết và hiểu rõ về bạn giúp bạn đang đứng trước sự thật bằng mọi cách bạn phải tìm ra nó cho dù điều đó có khiến bạn phải thất vọng hay cảm thấy buồn chán trong một thời gian nhất định đa số con người khi được hỏi rằng họ sợ điều gì nhất đều rõ ràng trả lời rằng tôi chẳng sợ gì cả. Thực ra đó là câu trả lời không chính xác vì hầu hết chúng ta đều không chịu nhận là mình đang phải chịu nỗi sợ hãi nào hay bị nó ràng buộc, xúc phạm, ảnh hưởng cả về vật chất lẫn tinh thần, rất khó có thể nắm bắt và hiểu được cảm giác sợ hãi vì nó nằm sâu trong nhận thức của con người. Nên có rất nhiều người sống cả cuộc đời bị bao trùm và ảnh hưởng bởi rất nhiều nỗi sợ. Nhưng vẫn không biết là mình đang bị nỗi sợ hãi nào theo đuổi Chỉ bằng cách phân tích thẳng thắn Chúng ta mới có thể phát hiện được kẻ thù Bạn nên bắt tay vào phân tích Và soi xét tính cách con người mình Dưới đây là danh sách những triệu chứng Về những dấu hiệu bạn nên xem xét Các dấu hiệu của nỗi sợ nghèo đói Lãnh đạm Nhìn chung là thiếu tham vọng Sẵn sàng chấp nhận sự đói nghèo Không có ý thức hay thái độ đấu tranh với số phận Lười suy nghĩ Lười vận động đến việc thiếu sáng kiến, không đủ niềm cảm hứng, thiếu chí tưởng tượng, tính tự chủ. Thiếu kiên quyết, có thói quen để người khác suy nghĩ và quyết định thay mình, còn bản thân thì ngồi chờ kết quả. Biện hộ, luôn đưa ra những chứng cứ và lý do để che đậy và biện hộ cho những thất bại của mình. Đôi khi sự e ngại thể hiện qua lòng ghen tức trước thành công của những người khác, tìm cách phê phán chê bai họ. Lo âu Thường thể hiện bằng việc bới lông tìm viết ở người khác. Chi tiêu vượt quá mức thu nhập, không để ý đến vẻ ngoài của mình, thường tỏ ra khó chịu, co có, uống rượu bia không kiềm chế, sử dụng ma túy, lo lắng, thiếu cân bằng, mất bình tĩnh, không tự tin vào bản thân. Quá thận trọng, thường chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của sự việc, thường nghĩ và nói về những thất bại có thể xảy ra thay vì tập trung suy nghĩ để tìm ra cách có được kết quả như mong muốn. Luôn biết rõ mọi con đường dẫn đến thất bại, nhưng lại không bao giờ tìm kiếm kế hoạch tránh thất bại. Có thói quen chờ đợi, thời cơ tưới, để bắt đầu, nhưng thời cơ ấy không bao giờ tới Rồi việc chờ đợi này trở thành thói quen cố hiểu, thường nghĩ về những kẻ không may thay, vì tìm hiểu những người thành công, vi quan dẫn đến việc không lĩnh hội, không thể được những thứ gặn bã ra khỏi đầu óc để rồi bị nhiễm độc, rối loạn hô hức và dễ mắc các thứ bệnh. Do dự, khất lần công việc sang hôm sau, trong khi nên làm việc đó từ năm trước, thường dày công để nghĩ ra những lý do biện hộ cho những việc đã làm sai, thay vì bắt tay và làm việc. Dấu hiệu này rất giống với sự thận trọng quá mức, e ngại và lo âu, dẫn đến việc luôn trốn tránh trách nhiệm, ích thỏa hiệp với số phận hơn là đấu tranh, bằng lòng chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống. Thay vì khắc phục, mặc cả từng đồng với cuộc đời, thay vì mưu cầu sự giàu có, thành công, sung túc, lẫn hạnh phúc, lập kế hoạch chi tiết cho mọi thứ khi thất bại xảy ra, thay vì ngăn chặn mọi con đường rút lui, luôn tỏa ra yếu đuối và thiếu tự tin, không có mục tiêu cụ thể, không biết cách tự kiểm chế, thiếu kiểm soát, thiếu sáng kiến, thiếu nguồn cảm hứng, thiếu tham vọng, thiếu cần kiệm và khả năng xử lý cân nhắc một cách hợp lý trông đợi sự nghèo khổ thay vì mưu cầu sự giàu có, thích biết bạn với những kẻ chấp nhận nghèo hèn, thay vì làm bạn với những người thành công và giàu có. Khi đồng tiền lên tiếng, chắc chắn sẽ có người hỏi tôi, tại sao ông lại viết một cuốn sách về tiền? Có lẽ nào sự giàu có chỉ có thể đo được bằng tiền? Nhiều người tin rằng có những loại tài sản khác xứng đáng hơn. Đúng vậy, tài sản không chỉ được đo bằng tiền, Vậy mà có hàng triệu người trên thế giới này thường nói rằng có tiền mua thiên cũng được. Nguyên nhân chính khiến tôi viết cuốn sách này là nỗi sợ hãi đói nghèo đã và đang phá hoại cuộc sống của hàng triệu con người, cả nam lẫn nữ. Nỗi sợ hãi này tác động đến con người ra sao đã được web Propeller mô tả trên tờ New York World Telegram khá rõ nét như sau. Tiền, đó là một chuỗi vòng bằng ốc, kim loại hay là những tờ giấy Chúng không thể mua được những báu vật của trái tim và tâm hồn, nhưng khi chúng ta phải sống trong nghèo đói hay phá sản, thì chẳng có ai có thời gian và sức lực để suy nghĩ về những loại tài sản tinh thần ấy. Thậm chí, họ còn không đủ bình tĩnh để làm những thứ bình thường khác. Khi một người thất bại, không có việc làm, mọi sự thất bại được thể hiện rất rõ trên đôi vai buông xuôi của họ. Trong cách họ đội bú, đi đứng và ngước nhìn mọi thứ, dù biết mình có thể hơn hẳn những người ngoài kia về trí tuệ khả năng và phẩm chất nhưng anh ta vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thấy mình kém cỏi thất bại, không có công việc ổn định những con người này hay ngay cả bạn bè của anh ta cho dù không cố ý nhưng họ cũng thấy họ đang hơn hẳn anh ta và sẽ đối xử với anh bằng lòng thương hại có thể anh ta sẽ mượn được đâu đó một số tiền nhưng nó cũng chỉ đủ để duy trì mức sống cầm chừng trừng Quay mượn cũng không thể diễn ra mãi được. Và nếu vay mượn chỉ để sống qua ngày thì đó quả thật là một trải nghiệm đau thương. Và những đồng tiền này thiếu đi sức mạnh sinh sôi nảy nở, để giúp anh ta lấy lại tinh thần và ý chí. Ở đây tôi không đề cập đến những người ăn không ngồi rồi, và thích đồ hàng số phận. Tôi đang nói về những người bình thường, những người có lòng tự trọng. Tôi cho rằng, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì người phụ nữ sẽ hành động ngược lại. Vì một lý do nào đó. Chúng ta không nghĩ về những người phụ nữ khi đề cập đến những người thất bại. Khi nói về những người vô công rồi nghề, chúng ta không am chỉ đến phụ nữ. Giữa đám đông bạn sẽ chẳng thể nhận ra họ bởi những dấu hiệu buông xuôi như nang dưới. Dĩ nhiên, tôi không đề cập đến những mụ phổ thủy đang lê bước trên đường phố giống như cánh đàn ông vô công rồi nghề đã nhắc tới ở trên. Ở đây, tôi đề cập đến những người phụ nữ trẻ, năng động, có tri thức. Họ không bao giờ muốn thể hiện ra ngoài sự sụp đổ hay những thất bại của mình Khi một người đàn ông xa cơ lỡ vận Anh ta mới có nhiều thời gian để suy ngẫm về mọi thứ Anh ta sẽ có thời giờ kiếm tìm vào một công việc mới Nhưng khi vừa đến nơi thì công việc đó lại có người thế chỗ rồi Anh ta có thể xin đi bán rong một loại hàng Và nếu mọi người có bỏ tiền ra mua nó Thì cũng là do thương hại anh ta Thu nhập của anh chỉ là những khoản tiền hoa hồng cỏm cõi. Từ chối công việc đó, anh ta thấy mình đang đứng dưới đường phố, không biết phải đi đâu. Rồi anh ta đi và đi tiếp. Anh ta ngó vào những cửa hiệu, những chiếc tủ kính với những hàng hiệu xa xỉ không dành cho anh. Anh thấy mình thật thấp kém. Sau đó anh lấy thích đi xuống nhà ga hoặc rẽ vào thư viện để sửa ấm và muốn nghỉ ngơi. Nhưng đó không phải là đi tìm việc. Và anh ta lại đi. Việc Anh ta tìm kiếm thiếu mục đích, chỉ mang lại cho anh ta thất vọng và vẻ bề ngoài của anh, khiến anh rất dễ bị từ chối. Quần áo anh mặc, còn lại từ thời phong độ, tuy chưa bẩn thỉu hay rách dưới, nhưng không giống nổi sự buông xuôi, tinh thần suy sụp và sự thất bại của anh ta. Anh ta nhìn quanh và thấy bao người đang bận rộn với công việc của mình, anh thầm mong tị với họ, đó là những người bán hàng trong các cửa hiệu, những viên thư ký trợ lý, nhân viên bán thuốc người sót vé, họ là những người độc lập về tài chính, họ có lòng tự trọng và nhân cách, còn anh thì không có cách nào tự thuyết phục rằng mình cũng là người tốt dù cứ vài giờ ông ta lại tranh luận với chính mình và đưa ra một phán quyết hết sức vừa ý Vâng, bạn đã tạo ra sự khác biệt ở con người đó nếu có một ít tiền thôi, anh ta sẽ trở lại là mình như ngày trước và mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sap-ngáu.com.vn Xin chúc quý khách giặt Thái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sap-ngáu.com.vn Cư sĩ rất kinh Phúc vốn là người hăng học hỏi và đam mê sách thế nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế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 217 Hồng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nên lầu 1 hỏi phần hướng tặng cư thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746 Nỗi sợ bị chỉ trích Con người không nói được chính xác nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đâu nhưng chắc chắn rằng nó luôn tồn tại trong chúng ta và thậm chí ngày càng phát triển hơn. Tôi cho rằng nỗi sợ bị chỉ trích là một phần trong bản chất của con người. Nỗi sợ hãi này khiến ta không chỉ muốn cướp thức ăn và tài sản của người khác mà còn che giấu và biện hộ cho những hành động xấu xa của mình bằng cách lên án, chỉ trích phẩm chất hay tính cách của họ. Chúng ta Ai cũng biết bọn trộm thường nói xấu hoặc bêu diếu những người bị chúng lê khắp. Các nhà chính trị muốn thắng thế trong bầu cử, không phải bằng phẩm chất và tài năng của mình, mà bằng cách giảm tha công kích đối thủ của họ. Nỗi sợ bị chửi nỗi sợ bị chỉ trích có nhiều dạng khác nhau. Phần lớn chúng rất vụn vặt và không đáng kể. Bạn hãy để ý xem, các hãng quần áo đã nhanh chóng lợi dụng nỗi sợ hãi căn bản này. Họ liên tục thay đổi các mẫu mốt quần áo, Và người sáng tạo ra mốt là ai? Rõ ràng không phải là người mua, mà là các hãng sản xuất quần áo. Vậy tại sao họ phải làm vậy? Câu trả lời thật rõ ràng, bởi họ muốn bán được nhiều hơn. Cùng một lý do đó, với các nhà sản xuất xe ô tô, với một số ngoại lệ nhạy cảm và hiếm gặp, cũng thay đổi mẫu mã theo mùa. Không ai muốn lái một chiếc ô tô lỗi mốt, cho dù chiếc xe đó có chất lượng tốt hơn loại xe mới đi chăng nữa. Chúng ta vừa mới mô tả, Cách mà con người hành động do ảnh hưởng của nỗi lo bị chỉ trích với những điều nhỏ nhặt. Bây giờ, ta hãy nghiên cứu hành vi của con người dưới tác động của nỗi sợ hãi bị phê phán với những sự kiện quan trọng hơn trong góc mối quan hệ của con người. Chẳng hạn, với một người ở độ tuổi trưởng thành, về sự khôn ngon và trí tuệ, thường là độ tuổi từ 35 đến 40, nếu bạn biết được những tư tưởng bí mật trong đầu anh ta, bạn sẽ thấy anh ta hoài nghi vào những câu chuyện sai sự thật mà anh ta được giảng cách đây vài thập kỷ bởi những người giáo điều và các nhà thần học. Tuy nhiên, không dễ gì tìm thấy một người có đủ can đảm công khai phát biểu niềm tin của họ về chủ đề này. Hầu hết mọi người nếu có bị ép buộc sẽ nói dối còn hơn là nói rằng họ không tin tưởng vào tất cả những câu chuyện có liên quan đến tôn giáo. Đặc biệt, nếu tôn giáo hay giáo phái của họ có những nguyên tắc khả khác và không dung thứ cho những ai vi phạm vì vậy lý do gì mà những con người bình thường kể cả con người sống trong thời đại văn minh lại không dám đề cập thẳng thắn về những giáo điều tôn giáo như huyền thoại hoặc những chuyện hoang đường đó là vì họ sợ bị chỉ trích bởi trước đây đã có những người từng bị hỏa thiêu trên ràn lửa chỉ vì dám nghi ngờ sự tồn tại của những bóng ma chính vì thế mà không hề ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều được thừa hưởng từ ông cha nỗi sợ hãi bị chỉ trích Thực ra, thời kỳ nếu chúng ta đưa ra những lời phê phán và chỉ trích thì sẽ bị trừng phạt hoặc đe dọa vẫn chưa xa thực tại cho lắm Cho đến ngày nay, ở một số quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó vẫn còn những hiện tượng như vậy Nỗi sợ hãi bị chỉ trích đã giết chết sáng tạo hủy hoài óc tưởng tượng, hạn chế cá tính khiến con người mất tự tin và hàng trăm kiểu thiệt hại khác nữa Chính sự chỉ trích của các bậc làm cha, làm mẹ thường gây nên những vết thương không thể bổ đắp cho con trẻ. Mẹ của một người bạn thỏa nhỏ của tôi hằng ngày trừng phạt con mình bằng roi vọt và sau khi đánh con xong bao giờ cũng nói mày sẽ phải đi cải tạo trước khi 20 tuổi thôi con ạ. Và cuối cùng cậu ta bị vào tù thật. Vào năm 17 tuổi mỗi người đều có cả kho những lời chỉ trích và sẵn sàng biếu không cho bất cứ ai. Dù người bị chỉ trích có yêu cầu hay không Những người gần gũi với chúng ta Lại là những người hay chỉ trích chúng ta nhất Lẽ ra chúng ta cần phải liệt những ông bố Bà mẹ nào dùng việc chỉ trích đai miến Để nuôi dạy con cái mình vào hàng tội phạm Bởi chính họ đã tạo cho bọn trẻ mặc cảm tự ti Trên thực tế, nó là loại tội ác xấu xa nhất Những nhà quản lý hiểu rõ bản chất con người Thường nhận được kết quả tốt nhất Nhờ biết cách góp ý xây dựng, thay vì phê phán hay chỉ trích nhân viên, bản thân các bậc cha mẹ cũng có thể làm được như vậy với con cái mình. Sự chỉ trích sẽ làm tổn thương tâm hồn và trái tim của người bị chỉ trích, chứ không hề mang lại thiện cảm hay tình yêu thương. Những dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích Nỗi sợ này cũng gần giống nỗi sợ nghèo đói và tác động tiêu cực của nó tới sự thành công của mỗi cá nhân, cũng mạnh không kém gì nỗi sợ nghèo khó. Chủ yếu là do nó giết chết sự sáng tạo, phá hoại mọi sáng kiến khiến tất cả những nỗ lực của trí tưởng tượng đều trở nên vô nghĩa. Những dấu hiệu chính của nỗi sợ đáng phê phán này là rụt rè, thể hiện qua sự căng thẳng, rụt rè, nhút nhát trong giao tiếp hoặc khi gặp người lạ, thái độ và hành động vụn về và mắt thì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, thiếu tự tin, lạc giọng căng thẳng trước sự hiện diện của người khác. Bộ dạng khúm núm, trí nhớ kém, thiếu cá tính, thiếu quyết đoán, thiếu lôi cuốn, thiếu khả năng diễn đạt mọi thứ rõ ràng, ngắn gọn, có thói quen né tránh vấn đề hay vì đối diện trực tiếp, thường đồng tình ngay với ý kiến của người khác mà không xem xét tẩn thận. Mặc cảm tự ti Thói quen tự chấp thuận và tự bằng lòng để che đậy cảm giác tự ti của bản thân thường dùng những từ mạnh mẽ quá đáng để diễn tả vấn đề hay cảm xúc mà thường không hiểu ý nghĩa thật sự của những từ này. Bắt chước phong cách ăn mặc, cách nói năng của người khác, thích khoe khoang thành tích tự tưởng tượng ra, thích chứng tỏ rằng mình hơn người để che giấu mà cảm tự ti. Thích chơi ngông, thường chi tiêu nhiều hơn mức thu nhập, chỉ để thỏa mãn sĩ diện, cố gắng để bằng người khác. Yếu sáng kiến, không biết nắm bắt các cơ hội để tự thăng tiến, sợ đưa ra những ý kiến hay quan điểm của mình. Thiếu tự tin và lập trường của mình, né tránh, trả lời cấp trên, do dự trong cử chỉ và lời nói, thậm chí gian dối trong cả ngôn từ cũng như hành vi. Thiếu tham vọng, lười suy nghĩ và lười cả vận động, thiếu sự quả quyết, thường đưa ra quyết định chậm chạp, dễ bị tác động, có thói quen nói xấu người khác sau lưng, và hay xu nịnh, dễ dàng chấp nhận thất bại, dễ từ bỏ sự nghiệp ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu khó khăn đầu tiên. Có thái độ hoài nghi không có căn cứ Thư xử và giao tiếp thiếu lịch thiệt Và không muốn chấp nhận những lời phê bình Về lỗi lầm do mình gây ra Nỗi sợ đau ốm Nỗi sợ này có nguyên do Về cả mặt thể chất lẫn mặt xã hội Nó có liên quan chặt chẽ với nỗi sợ tuổi già và nỗi sợ chết Vì nó dẫn chúng ta tới ranh giới Của những hình ảnh kinh hoàng về thế giới bên kia Mà thực ra con người không hiểu gì nhưng chúng ta vẫn quan tâm tới những điều chúng ta được nghe từ những câu chuyện không mấy dễ chịu đó. Nói chung, chúng ta thường sợ ốm đau bệnh tật vì hình ảnh khủng khiếp của cái chết đã được gieo vào lòng chúng ta. Chúng ta còn sợ vì những khoản chi phí khổng lồ từ các hóa đơn tiền thuốc. Một vị thầy thuốc nổi tiếng ước tính, có đến 75% số người đến khám bệnh là do họ tự tưởng tượng ra rằng mình có bệnh. Điều này chứng tỏ một cách thuyết phục rằng nỗi sợ bệnh tật Ngay cả khi mảy may không có một triệu chứng nhỏ nào Cũng làm phát sinh những triệu chứng sợ hãi một cách rất tự nhiên Tâm trí của con người vô cùng mạnh mẽ Nó vừa có thể xây dựng lại vừa hủy diệt bạn Những người kinh doanh dược phẩm thuốc đã lợi dụng điểm yếu này của con người Và thu được không ít tiền Thực trạng này đang tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây Đến mức tạp chí College Weekly đã vận động chiến dịch chống lại những nhà kinh doanh số già nhất trong số ngành kinh doanh thuốc biệt dược này. Hàng loạt những thí nghiệm mà chúng tôi tiến hành cách đây vài năm, đã cho thấy con người có thể bị ốm đau do tự kỷ ám thị. Chúng ta cho ba người quen lần lượt hỏi các nạn nhân vài câu đại khái như Sức khỏe của anh có vấn đề gì không? Tôi trông anh có vẻ không được khỏe. Với câu hỏi đầu tiên, người được hỏi chỉ cười và thản nhiên trả lời Cảm ơn anh, tôi khỏe. Mọi việc đều bình thường Với câu hỏi thứ hai Câu trả lời thường sẽ là À tôi cũng không rõ nữa Tôi cũng cảm thấy mình không khỏe thật Đến câu hỏi thứ ba Thì câu trả lời sẽ là Tôi bị ốm Bạn hãy thử nghiệm điều này với ai mà bạn quen biết Bạn sẽ thấy thử nghiệm trên hoàn toàn đúng Tuy nhiên Bạn không nên chiêu họ quá đà Vì có thể họ sẽ ốm thật Tôi cũng kể ra đây Có những giáo phái đã dùng cách này để trả thù kẻ thù của mình bằng phương pháp bỏ bùa mê. Họ bỏ bùa mê và nạn nhân và đã có những bằng chứng đáng tin cậy rằng một số người đã chết sau khi bị bỏ bùa. Có rất nhiều minh chứng hùng hồn rằng bệnh tật có thể bắt đầu từ những ý nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ đó có thể truyền từ người này sang người khác hoặc do chính bạn tạo ra. Một người khôn ngoan từng nói, khi ai đó hỏi tôi cảm thấy trong người thế nào? Tôi luôn muốn trả lời anh ta bằng cách đánh cho anh ta một trận. Các bác sĩ thường chuyển bệnh nhân của họ vào những môi trường mới, bởi việc thay đổi thái độ tinh thần là rất cần thiết. Bầm mống của nỗi sợ hãi bệnh tật luôn tồn tại trong nhận thức của mỗi người. Những nhân tố khác như lo lắng, sợ sệt, chán nản, thất vọng trong tình yêu hay trong công việc đã sinh ra hạt sống này. Nuôi dưỡng và phát triển nó, mọi hình thức suy nghĩ tiêu cực có thể gây nên tình trạng sức khỏe kém. Những thất bại trong tình yêu và công việc đứng ở vị trí khá cao trong danh sách nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi ốm đau. Có một chàng trai đau khổ vì tình yêu đến mức phải vào nằm viện để điều trị vì sức khỏe sa sút. Anh ta ở trong trạng thái tuyệt vọng và suy nhược hàng tháng trời. Cuối cùng, người ta mời một bác sĩ chuyên về thần kinh đến. Bác sĩ đó thay người y tá chăm sóc anh ta bằng một người con gái trẻ đẹp hấp dẫn. Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cô chăm sóc và chiều chuộng anh ta ngay ngày đầu tiên nhận việc, sau 3 tuần điều trị với người y tá mới, anh chàng đã được xuất viện với căn bệnh hoàn toàn khác, anh ta yêu trở lại, việc thay đổi này giống như liều thuốc bổ và kết quả là sau đó hai người đã kết hôn, cả hai đều đang sống rất mạnh khỏe vào thời điểm tôi viết cuốn sách này. dấu hiệu của nỗi sợ đau ốm. Thủ tỉ án thị không đúng cách. Có thói quen sử dụng phép, thủ án bị một cách tiêu cực, bằng cách tìm kiếm và chờ đợi triệu chứng của đủ các loại bệnh tật, ích tưởng tượng ra các loại bệnh tật và luôn nói về nó như thể mình đang bệnh tật. Đi tìm và thử các loại thuốc hoặc dược dược mà người khác gợi ý là có tác dụng chữa bệnh hay bàn tán nói về những đề tài cố thuật, mổ xẻ, tai nạn và các loại bệnh tật khác dề ra và tự thử nghiệm các chế độ ăn kiêng tập thể dục, thuốc uống mà không cần sự hướng dẫn của bác sĩ. Thích tự chữa trị tại nhà bằng các loại thuốc tự chế và đôi khi cả những loại thuốc lang băm. Chứng bệnh, một thuật ngữ y học chỉ chứng bệnh tưởng tượng rằng mình có bệnh. Có thói quen hay kể và bàn tán về các loại bệnh tật, dồn hết tâm trí và bệnh đến nỗi luôn trong trạng thái như đang chờ đợi chúng đến. và tất nhiên Là chẳng có loại thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này Bệnh tưởng phát sinh từ lối suy nghĩ tiêu cực Và không gì chữa được nó ngoài những ý nghĩ tích cực Chứng nghi bệnh có tác hại tương tự như những chứng bệnh thực sự Hầu hết những trường hợp về bệnh thần kinh đều bắt đầu từ bệnh tưởng Ít tập luyện Sự đau ốm thường gây ra trở ngại cho việc tập thể dục đúng cách Và hậu quả là làm tăng cân Nhạy cảm với ốm đau Nỗi sợ hãi bệnh tật sẽ khiến cho cơ thể mất dần khả năng đề kháng, tạo điều kiện cho các loại bệnh tật phát sinh. Sợ bệnh tật có quan hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói, đặc biệt là đối với những người mắc chứng nghi bệnh. Họ lo lắng rằng mình phải trả tiền chữa bệnh và bản thân họ thường dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị chờ xem bệnh tật đến với mình ra sao. Luôn nói về cái chết và dành dụng tiền bạc để lo chuyện hậu sự, tự nuông chiều bản thân hay dùng những căn bệnh do mình tự nghĩ ra để nhận được sự xót thương và thông cảm của người khác. Đôi khi họ còn dùng cách này để khỏi về làm việc, đặc biệt là những công việc nặng nhọc, thường giả bệnh để biện minh cho sự thiếu tham vọng, lười suy nghĩ và bản chất lười biếng của mình. Sống bê tha, có thói quen dùng chất kích thích như rượu hoặc ma túy để quên đi cảm giác bao đầu, căng thẳng, hay vì đi tìm cách chữa trị, phát phục nguyên nhân, thói quen. Đọc các sách nói về bệnh tật và lo lắng thái quá về khả năng bị bệnh tật đánh gục. Nỗi sợ, mất đi tình yêu thương. Nguồn gốc chính của nỗi sợ cố hữu này cần được miêu tả một chút, rõ ràng nó phát triển sớm ở những người đàn ông. Từ thời có chế độ đa thê và phong tục bắt cóc phụ nữ của những người đàn ông khác, nỗi sợ này cũng xuất phát từ thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Họ cần được bảo vệ trong suốt thời kỳ tai sản và những năm đầu đời của trẻ vì vậy cả nam và nữ về cơ bản đều có những dấu hiệu thể hiện nỗi sợ hãi mất đi tình yêu hay người bạn đời của mình ghen tuông và một số dạng khác của chứng loạn thần kinh phát sinh từ nỗi sợ bị mất đi tình yêu thương của người khác có lẽ đây là nỗi sợ hãi đau đớn nhất trong sáu loại sợ hãi và nó có sức tàn phá ghê gớm nhất đối với cơ thể và tinh thần con người so với những nỗi sợ hãi khác như đã nhắc đến ở trên Nỗi sợ hãi, mất đi tình yêu thương xuất phát từ thời kỳ đồ đá. Thời ấy, đàn ông thường dùng sức mạnh, vũ lực để cướp hay bắt tóc phụ nữ. Thời hiện đại, họ vẫn tiếp tục hành động đó chỉ có điều, kỹ thuật đã thay đổi. Họ dùng rất nhiều cách để hứa hẹn, thuyết phục người mình yêu bằng quần áo đẹp, xe xịn và trang sức quyến rũ hay các loại đồ vật khác. Những thứ này hiệu quả hơn so với cách dùng vũ lực xưa kia. Nói tóm lại, Thói quen của đàn ông từ xưa đến nay không hề thay đổi Mà chỉ là thay đổi cách thực hiện mà thôi Nếu ta tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy phụ nữ Thường sợ bị mất vi tình yêu hơn Bởi họ hiểu rằng bản chất của đàn ông là đa thê Đa tình Nên dù có thế nào đi nữa Họ cũng không thể trao người đàn ông của họ vào tay tình địch được Những dấu hiệu của nỗi sợ mất vi tình yêu thương Một số dấu hiệu nổi bật nhất là quen tuông Có thói quen luôn ngờ vượt vô căn cứ với những người thân, bạn bè và người yêu. Cuộc tội, vợ hoặc chồng không chung thủy mà không có chứng cứ xác thực, đang nghi và không tin tưởng vào bất kỳ ai. Ghen tuông là một dạng của chứng loạn thần kinh chức năng và đôi khi sẽ trở nên hung hãn bất chấp nguyên do là lớn hay nhỏ. Với móc lỗi của người khác, có thói quen tìm kiếm lỗi của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hay người yêu khi thoáng bị khiêu khích trong mọi trường hợp hoặc thậm chí không có lý do gì. Máu đỏ đen, có thói quen cờ bạc, ăn gắp, gấp giật, lừa đảo hay những hành động nguy hiểm khác chỉ với mục đích kiếm tiền để chiều người yêu bởi họ tin rằng tiền có thể mua được tình yêu. Có thói quen tiêu vượt quá khoản tiền kiếm được hoặc nợ tiền để mua quà tặng chỉ vì muốn thể hiện với người yêu, mất ngủ, khó gắt, nản chí, không biết kiềm chế, yếu đuối, yếu khả năng tự kiểm soát, yếu tự lập, hay có kỉnh. Nỗi sợ tuổi già Nỗi sợ hãi này chủ yếu bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, mọi người hay nghĩ rằng tuổi già và nghèo đói là bạn đồng hành. Thứ hai, nguyên nhân này quan trọng hơn. Đó là do ảnh hưởng của những lý thuyết hà khắc cổ xưa cho rằng khi chết sẽ phải xuống địa ngục, vào vạc dầu, gặp quỷ thần. Chính nỗi sợ này đã biến con người thành nô lệ của nỗi sợ tuổi già. Chúng ta còn có thêm hai lý do hợp lý khác nữa để sợ tuổi già, đó là sự lo sợ và hoài nghi những người thân quen với mình có thể chiếm toàn bộ gia tài của mình. Và việc tưởng tượng về cuộc sống của mình ở thế giới bên kia đã được khắc sâu trong nhận thức bằng những câu chuyện ghê dọn. Càng về già, chúng ta càng ốm yếu. Đó cũng là một lý do vì sao người ta sợ tuổi già. Tình ái cũng là một nguyên nhân thường gặp. Bởi chẳng ai muốn mình dần bất đi khả năng hấp dẫn trong tình ái cả. Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ hãi này gắn liền với nỗi sợ nghèo đói. Cụm từ nhà nghèo là cụm từ khó nghe nhất bởi nó khiến cho người ta dùng mình. Khi đối mặt với ý nghĩ rằng họ sẽ sống những ngày vối đời trong cảnh túng quấn và phải dựa vào các tổ chức từ thiện. Nỗi sợ hãi này cũng bắt nguồn từ việc cho rằng Tuổi già đến đồng nghĩa với việc mất tự do và độc lập cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Dấu hiệu của nỗi sợ tuổi già Những dấu hiệu thông thường nhất của nỗi sợ tuổi già là Thiếu nhiệt huyết Đó là xu hướng trở nên chậm chạp và trở nên mặc tảm tự ti ở độ tuổi chín chắn về trí tuệ. Khoảng độ tuổi 50 Quan niệm sai lầm cho rằng cá nhân mình đang suy thoái vì tuổi tác Sự thật thì đây là những năm tháng hữu ích nhất của một đời người. Cả về mặt trí tuệ lẫn tinh thần Độ tuổi từ 50 đến 60 Thói quen tự biện họ với vẻ tiếc muối rằng Mình già rồi chỉ bởi vì họ đang ở gần độ tuổi 60 hoặc 70 gì đó Thay vì lật ngược quy luật tuổi tác và vui mừng Vì đã đạt đến độ tuổi hôn ngon và nhiều biết nhất của một đời người Thói quen giết chết cũng sáng kiến tưởng tượng và tự cho mình đã nhiều tuổi và không đủ sức khỏe thể chất cũng như tinh thần để sáng tạo thành quýthính giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với kho sáchó.com.v tìm hiểu một số nỗi sợ hãi của con người và những mối sợ hãi đó chắn ngang con đường của mọi người vậy sẽ còn bao nhiêu nỗi sợ hãi nữa và cách loại bỏ chống như thế nàokho xanhó.com.v mời bạn tiếp tục theo dõi ở gần sau nhé